Xin chào. chào mừng các bạn đã Đây đại đấu quay quỷ quan. youtube -E, chuyện audio hiệp. Đây là tập 2 của chuyện Annie, của tứa danh trở tiên tập liệt đấu cương thi, phần 3, quỷ môn Mong rằng lại là bạn với hiệp. kênh cương phần môn Mong hệ bộ, MC các sẽ có phút giời vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh cũng như để lại bình luận like và share video để ủng hộ cho mình nhé Trường、5. từ đáy quan tài đến trong giếng ý mộng từ trên lầu đi xuống vô cùng nhẹ nhàng cũng lại hơi hấp tấp đó chắc hẳn là bởi vì hưng phấn lúng đồng tiền của nàng ưng hồng bởi vì màu da của nàng thuần khiết giống như thổi vào trong lá rách vậy cho nên càng lộ ra một màu hồng xuân sắc nhưng cũng vì là màu hồng phấn hoa đào ở trên mặt lại càng nổi bật lên nước da trắng nón giống như khắc phấn chạm ngọc của nàng nàng vừa xuống lầu nhìn thấy kiếm bình liền ngẩn ra kiếm bình đang dùng khăn lông mà ngô ninh n ninh đưa cho để lau bùn nhơ vào những chỗ ướt lại chưa thấy ỉ mộng cũng sững sờ hai người lập tức ôm lấy nhau cô đã về rồi ỉ mộng bình tĩnh nói cô lâu như vậy không trở lại chúng ta lại còn cho rằng cô đã xảy ra chuyện lâu như vậy kiếm bình nghĩ hoặc nói ta tưởng rằng mình chỉ về trễ hơn các người một lát chẳng lẽ sau đó nàng lại hỏi ta rời khỏi đây đã bao nhiêu lâu rồi dáng vẻ của nàng giống như một người vừa mới hoàn hồn nàng không chỉ đưa ra vấn đề với ỷ mộng cũng lại đặt câu hỏi cho mỗi người nhưng mọi người nhất thời đều lại chẳng biết trả lời ra sao cho tốt lúc này tuy ỷ mộng chỉ nói vài câu nhưng l à bạch nãi đã phán đoán ra được hai chuyện thứ nhất nàng đã uống rượu thứ hai nàng đã khóc ít nhất đã từng là nước mắt ròng ròng trên má còn có nước mắt chưa khô vượn lại kêu vài tiếng lúc xa lúc gần đã không còn r ồ n r ậ p như trước cũng lại chẳng nghe thấy tiếng hồ ứng ỉ mộng lại thở dài một tiếng có nữ nhân uống rượu vào càng đẹp ỉ mộng chắc chắn là loại người này cặp mắt sáng của nàng khép hờ mặt đỏ má hồng hơi thở như lan xinh đẹp quyến rũ lúng đồng tiền thật sâu má lại như hoa người như trăng chỉnh tề và xinh đẹp thong thả rất trong tình bắt trọng Chuyện cảnh hỗn này nói dòng. lần loạn nàng luôn luôn và dài mỹ Mỗi điểm. lệ. lại được ra kiếm h ô cô n bằng n g ó cho ta b i t trước từ lần đó lên trên thần tại ra cô chuyện lần lên đỉnh nghi đó đã xảy ra chuyện gì? Đã đi đâu? gì? giờ xảy bây sao Và ớ i Kiếm trở về? Kiếm bình ngỡ ngàng nói bây giờ sau đó cười khổ lúc mà ta đi qua c ầ u độc mộc đó sương mù rất dày Ta cẩn thận bước đi, lại chưa nhìn thấy trong chưa cẩn bước nhìn n ư đi, lại s ơ ỷ mộng nói khi đó chúng ta đi tới đi lui ở trong khu vực cầu động mộc quỷ môn quan để mà tìm cô nhưng mà lại chẳng nhìn thấy một dấu vết nào chúng ta đã cho rằng Chắc cô chắc. cười Chính cũng choáng Cũng được chỉ cảm Bình khổ. nghĩ như nhẹ hứng, không là lại lại lâu, Lại là màu đã đã đó. đã đó gặp xuống váng. bất biết bao bao thấy ta một Kiếm Rời dưới, rơi rời ám. xa. vậy sau đó ta lại đột nhiên bị một tiếng quát mắng làm cho giật mình tỉnh lại vừa hoàn hồn đã nhìn thấy một bóng người màu xanh bàn tay màu xanh đang chụp về phía ta tiếp đó trước mặt lại có một ánh đào ánh đáo tay xanh sao ỷ mộng lại nửa tin nửa ngờ h ạ phạm đột nhiên lại nhớ tới tập mai hồng diệp cáo bỗng nhiên lại nhớ tới nhiếp thành ta lại trượt phát hiện ra mình đang ở trong miếu hơn nữa lại còn nằm ở trong một quan tài trong miếu ỷ mộng lại chỉ chỉ lên trên vẫn là ngôi miếu trên đỉnh nghi thần đúng rồi kiếm bình dường như vẫn còn có một chút sợ hãi Ta cô có thấy rõ bóng người màu xanh là ai và người cầm đao là ai không như vậy một đao vào bàn tay đó có phải là hạ độc thủ với cô hay không kiếm bình cũng lắc đầu không phải lại lắc đầu phải sao vẫn là lắc đầu tiểu dư luôn luôn phản ứng nhanh nhất rất nhanh nhanh hơn cả ám khí kẻ địch phóng về phía hắn thậm chí lại mau đến mức lại có thể thu lại ám khí do chính mình phát ra nhưng người phản ứng nhanh lại thường rất thiếu kiên nhẫn hắn hỏi ba lần kiếm bình đều lắc đầu hắn đã gần như không thể nào nhẫn nại may mắn kiếm bình đã lập tức giải thích bởi vì ta vẫn còn chưa kịp thấy rõ đó là ai đáy quan tài đột nhiên lại lật xuống nếu như không chỉ sợ ta cũng không thể nào tránh ra được bàn tay xanh và một đao đó Ý mộng nói như vậy cô làm thế nào mà từ dưới quan tài đó mà tìm được đường về đây kiếm bình có vẻ ngơ ngẩn nói ta cũng không biết nữa ta chỉ ngã đến thất điền bát đảo sau đó một đường lần mò trong bóng tối bò nghiêng xuống dưới thật lâu quanh co khúc cựu rất nhiều đường nhiều lối cuối cùng tới một nơi ngập tràn nước chỉ còn lại một đường ra hất lên phía trên ta trèo thẳng lên vất vả lắm mới lên được thì lại nhìn thấy nói tới đây kiếm bình ngừng lại ánh mắt của nàng vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc và khó tin nàng đã nhìn thấy thứ gì chứ nàng u ố t cuộc là nhìn thấy cái gì mọi người đều muốn biết nóng lòng muốn biết là nơi này kiếm bình cuối cùng lên tiếng cái gì chứ mọi người đều nghe thấy không hiểu nơi này ỷ mộng không dám tin nói cô muốn nói cô ở phía dưới quan tài m ả n h quỷ miếu vẫn luôn bò xuống bò đi rất lâu sau đó chui ra lại nhìn thấy nàng lại dùng tay chỉ c h ị xuống đất đúng rồi kiếm bình nói tiếp chính là chỗ này nhà trọ ỷ mộng mọi người đều trợn hai con mắt giống như là nhìn thấy quỷ nhưng nơi này đã từng xuất hiện quỷ vậy cho nên thực sự nhìn thấy quỷ cũng không phải là chuyện lạ Vậy vậy thấy này thấy mấy cô nói là cô bò đi. Cuối cùng、là、bạch Lúc cách chỉ có trước Cái nói nãi nhiên nhìn gian nhà Đúng như Bình nói nhìn nhà Khoảng Nó đang đứng sừng sững đi lại hỏi lại Kiếm là Là mà bò Đột gì trọ ta trọ trượt mắt sao không thể không thể nào là bạch nái lại giống như nắm lấy đuôi sam kêu lên cô một đường đi tới tại sao trước đó lại không nhìn thấy sau đó đột nhiên lại nhìn thấy nhà trọ ta thực sự lại đột nhiên nhìn thấy nhà trọ mà kiếm bình nói bởi vì ta không phải là đi tới mà là bò ra ngôn nình n i n h và lý tình tình nhìn nhau rất ngạc nhiên ỷ mộng lại càng hoài nghi không dám xác định vậy cô nói cô là từ Đúng rồi, i k ế mọi Bình lại thở dài. Sau khi ta bỏ ra, mới biết bỏ giếng. Ta từ trong giếng thở khi chỗ lại là dài. mới cái ta ta một Ta từ ở, Sau ra, vừa ra. m đó người đều không nghĩ tới nơi mà kiếm bình chui ra chính là cái giếng trước cửa không ai ngờ được cái giếng tại nhà trọ này lại thông đến mãnh quỷ miếu ở trên đỉnh nghi thần nếu như sớm biết muốn đi vào trong mãnh quỷ miếu còn cần phải xông qua cửa quỷ môn quan đi qua cầu độc mộng nữa hay sao Hết trường. Trường thức tỉnh cuồng. sáu, ý mộng lại thờ dài ra một hơi, chỉnh Lý suy nghĩ của h ú t từng sau câu. đó nói rõ ràng rõ c Vợ ý của cô nói là sau khi cô đi theo chúng ta lên trên đỉnh nghi thần vào trong mánh quỷ miếu trên đường về đi qua cầu độc mộc lại bị ngã xuống sau đó vẫn luôn hôn mê lúc giật dây tỉnh lại thì lại thấy tay xanh và ánh đ a u cô lật người rơi xuống vẫn luôn bò vào trong lòng đất bò ra khỏi miệng giếng vậy cho nên hiện tại lại tới được đây sao đúng rồi lần này kiếm bình gật đầu sau đó mang theo lo lắng và sự nghi ngờ thân thể cũng hơi run lên hôm nay rốt cuộc là mấy ngày đã xảy ra chuyện gì viên hầu nguyệt lại có biến hóa gì sao kiếm bình cô nên ỉ mộng lại dùng ngón tay gó gó tóc mây mờ màng một chút kiên quyết nói trước tiên làm cho xong bốn chuyện sau đó chúng ta mới hàn huyên được không kiếm bình lại nhìn xung quanh đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi giống như là có rất nhiều lời muốn nói rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại đều nén lại chỉ nói xin mộng thư phân phó ý mộng lại thương tiếc thứ nhất trước tiên cô nên đi tắm rửa đi thứ hai trước tiên cũng nên ăn một chút gì đó xem ra đã rất lâu rồi cô chưa làm hai chuyện này kiếm bình lại nhìn ỷ mộng anh mắt hơi ướt át giọng nói cũng nghẹn ngào vậy chuyện thứ ba và thứ tư thì sao ỷ mộng ra hiệu cho ngôn ninh ninh một cái rồi trả lời c h ư a cô nghỉ ngơi cho tốt ăn uống no rồi cô lại còn phải kể lại tường tận cho chúng ta nghe một lần tình tiết từ cầu độc mộc đến mãnh quỷ miếu từ đáy quan tài đến trong giếng sau đó cô phải nghe chúng ta nói một chút những chuyện xảy ra ở nơi này sau khi cô mất tích cùng với biến cố mà chúng ta sắp phải ứng phó và đối diện sau đó ỷ mộng nói a điền đâu ngô ninh n ninh đáp cô ấy đã đi lên lầu chuẩn bị nước tắm cho tiểu nguyệt rồi ỷ mộng nhíu mày lại trường đại mụ thì sao ngô ninh n ninh lại trả lời cô ấy đi lên tìm hà tỷ rồi ỷ mộng ừ một tiếng một lúc sau mới nói vậy cô đi chuẩn bị nước tắm cho kiếm bình đi nhất định phải có nước ấm có thể giảm mệt nhọc ngô n ninh ninh đang muốn trả lời kiếm bình lại nói không ỷ mộng ngạc nhiên cô vẫn còn lời muốn nói sao kiếm bình vội vã ta có một lời khẩn cấp muốn bẩm báo với tiểu thư ỷ mộng bất đắc sĩ đành phải nhượng bộ vậy cô nói đi kiếm bình lại nói rất gấp gáp t a muốn báo cáo ánh mắt của nàng lại đào một vòng nhưng không có tiện nói ở chỗ này đây quả thực là một vấn đề k i ế mộng Bình không biết không Ngư và tiểu dư là ai. Thậm chí, nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại có hai đứa nhỏ Thậm chí, hiểu hai Tiểu ai. tại lại Lão là sao Dư và và đứa m có t thiếu i ê n n k h ô lớn không nhỏ cũng h ỗ này. Nàng c lại chẳng biết chẳng chuyện cũng mộng gì. đã xảy ra chuyện gì. ỉ mộng cũng không biết kiếm bình muốn nói chuyện gì với mình cộng thêm tiểu dư và l ã o ngư độc tố chưa tiêu thường thế chưa lành nàng cũng lại không tiện bảo bọn họ rời khỏi một chút để nói chuyện vậy cho nên nàng gật đầu vậy cô đi lên trước đi vào phòng của ta chúng ta hàn huyên một chút làm bạch nãi chỉ cảm thấy tẻ nhạt và vô vị bèn khẩn cầu kiếm bình chúng ta cũng phải nghe một chút hơn nữa lương phi thử đã sắp chạy tới rồi l ã o quái đ ộ c cô phạ dạ sớm đã chờ tới sốt u ruột không bằng chờ sau khi bạn họ đến đông đủ lại cùng nhau bàn luận cùng gió t r ă n g làm món ăn tán gẫu một phen chẳng phải là tuyệt diệu hơn hay sao khi kiếm bình lại nhìn tiểu tử này không bình nhìn hắn thư không thử chưa lại tiểu giọng nói hắn là ai ta báo cáo với ngồi nói người mắt trầm mộng báo này cũng cần ràng cũng là tử ta tay cô vừa sao rõ có cáo độc đây ở ta chưa tới lúc nói rõ ngọn nguồn cùng với mộng thư cần đồ khỉ như n g ư ơ i quản ta sao là bạch nãi nghe vậy cũng tức giận lại mắng lại Ta mà là đồ con kiếm h không hơn ỉ Còn cô là má bạc lục là tú bà đó. Cô còn là Là là bà má tú tốt hơn ta Ta đó bình lại sầm mặt đang định phát tác ỷ mộng lại kéo t a y nàng lắc đầu nói hắn cũng lại tới t r ợ giúp đừng có bực bội qua với hắn chúng ta lên l ầ u nói chuyện đã kiếm bình vẫn rất bình tĩnh tên này lại còn mắng ta là tú bà ỷ mộng lại xì một tiếng lại uyển chuyển cười nói với kiếm bình cái miệng của hắn đúng là không ra gì cho dù có nói cô là mã minh vương thì đã làm sao cùng lắm là thần nuôi t ầ m chúng ta lên trên nói chuyện riêng đi lúc này cô lại có kịp thời trợ trận ta lại đang rất vui mừng chưa để cho đám tiểu tử này làm mất hứng được nói xong liền kéo kiếm bình lên lầu nhìn thấy dáng vẻ của la bạch nãi giống như là căm phẫn và bất bình diệp cáo tới gần nhỏ giọng nói Thế nào? Không có phần của trong lòng bất trào tồn tâm Ta thua, trợn mắt. Ta không phần bình có phải không? Cho hào không chỗ, nghe không được gì. La Bạch Hà Phạm hiểu, không chịu Bạch đến nào, ngươi, lòng miệng ngươi lên, vẫn mắng đúng Nãi nói. Liên quan ngươi? Lẹ lẹ lẹ lần này nổi nóng Nãi muốn nghe. là là sôi gì. gì có của có của cơ, được bực có đầu La La lưỡi lưỡi. bội rồi. lại lẹ lẹ lẹ bộ dù tại sao lại không nghe được diệp cáo lại cười nói ta nói này la thiếu hiệp người đừng có mà mạnh miệng nữa hắn lại vỗ vỗ vai của la bạch nãi biểu thị sự đồng tình la bạch nãi lại hùng hổ nói ta tự có biện pháp nghe được bọn họ nói gì hà phạm lại giật mình người đừng có nói là đi nghe lén đó nha là bạch nãi lại hỏi ngược lại tại sao không thể nào nghe lén ta lại còn muốn đi trừ gian nữa hà phạm lại nhíu mày trừ gian không phải là người lại muốn cưỡng gian đó chứ diệp cáo lại nhướng mày người đừng có mà sợ hãi chưa tan sắc t â m lại nổi lên biến sắc thành tình cuồng đó <cười> ta phỉ là bạch nái lại c ầ m p h ẫ n nói ta không phải là sắc tình cuồng ta là thức tình cuồng ta là cuồng nhân hiểu được cảm tình ái tình nhất hiện nay cuồng nhân hà phạm lại giống như đã hiểu ra tỉnh ngộ nói Chứ bạch cũng lệch đi. Nói chuyện với cái đám các không phải Hứ, nhổ như là món ăn thiếu thịt, tám đời không không, ông tên điên ngươi. nái giận Nói ngươi, đúng ngực nói nói Giống món ăn liên quan. Quả là đàn đàn. gà, gãy gãy Quả lại tới mũi đi. với đời là Là là là là vào bà mà. À một đám tám ta vịt. tay tay sao? có châu châu diệp cáo lại bực tức nói vậy người người vừa nói cái gì gian trừ gian ngay cả ai là trung ai là gian người cũng không chắc sao hà phạm lại nói vậy làm thế nào ngươi đi trừ gián làm bạch nãi nhất thời tâm tình phiền muộn các ngươi lên hay là không lên đi lên có thể nghe được rõ ràng còn ở đây chỉ có nước bị thiết bố sầm làm cho thối chết thôi hà phạm lại than thở một tiếng <cười> đúng là ta cũng muốn đi nếu như đã muốn đi vậy thì đi thôi làm bạch nãi một tay lại kéo hà phạm muốn bước đi hắn nghĩ chỉ cần để Lồi kéo được Hà Phạm thực ì gì, thì sẽ cố lập diệp cáo. Cho được có mức cả chân, được. lập là lên lầu làm diệp Phạm dù đi tới vai, đài hát hoa trong nào không nghe nhất Hà không không thể h độ đóng trên vẫn nền, tuồng, xuống ít mặt té t gãy ra ở trên lầu có thể nghe lén được điều gì trong lòng hắn cũng lại không quá chắc chắn lại nói ngay cả sau khi lên có bị người ta tóm gọn hay không hắn cũng chưa xác định thấy dáng vẻ của hà phạm lại có một sự g i a o dự hắn lại thúc giục ta có quen một vị cô nương rất là xinh đẹp cô ấy nói muốn Nếu như không làm, cho dù là đúng cũng không đúng, ít nhất biết phải đi rồi, cho câu, tức cho cho thì Cáo ta một ít bị bỏ làm làm. làm, làm lập là lỡ. là Đã dù dù sẽ ấy à chính là tiểu hàn sơn yến ôn nhu ôn cô nương Từ、trước ừ t tới nay cô ấy làm việc luôn luôn là muốn làm gì thì làm người c h ỉ là có một đời thôi p h í hoài năm tháng c u ố i cùng người sẽ hối hận mà nói tới tập cô nương này lại có điểm t ư ơ n g t ự với ô nữ n hiệp kia đều lại t ù y h ứ n g và khả á i có điều ô n hiệp nữ t h ư ờ n g n g à y ngang ngược nhưng mà khi gặp phải t a i kiếp có l ú c lại trở n ê n h i ề n t h ụ c hơn bất cứ ai có l ú c lại đột nhiên nóng n ả y rất là khó suy đoán tập t i ể u t h ư n à y t a lại cảm thấy h à p h ạ m vẫn muốn ngài tiếp cảm thấy thế nào l à bạch nái quanh co cả một buổi hỏi ngược lại một câu vậy các người lại cảm thấy thế nào hà phạm nói cái gì thế nào chứ l à bạch nái lại nói thì cảm thấy con người tập cô nương này như thế nào hà phạm nói chuyện này diệp cáo lại không nhịn được ta cảm thấy cô ấy thế nào thực sự muốn ta mà nói sao l à bạch nái lại thúc giục người nói đi nói đi diệp cáo đang muốn nói đột nhiên lại há t o miệng n h à n h nhạy nói đề tài là do người mở ra người nói trước mới đúng là bạch nãi có vẻ không thích thú lắm đành phải miễn cưỡng nói à, xinh đẹp tập nữ hiệp thực sự rất là xinh đẹp ngay cả cây đao của cô ấy cũng đẹp hơn người bảo người nói người người lại nói đao sao h ạ phạm và diệp cáo đồng loạt xỉ một tiếng xinh đẹp là chuyện đương nhiên lại còn cần người phải nói là bạch nãi lại r ấ t khoát trời xấu nhưng ta đã nói trước một chuyện rồi bây giờ tới phiên các ngươi Hai người Hà Phạm và Diệp Cáo đưa mắt nhìn nhau một lúc sau, vẫn là Hà Phạm thấp hiệp thì Nhưng thấy Bạch hỏi thấy thế Hà Phạm chầm hồi thấy phần Bạch đưa sau ta Sao? ra Ta người Diệp giọng nói lại Nái lại vội lại Mới nói lại Nái lại Vẫn nữ luôn nào? ngâm luôn chân và là mà Là Là Tập Đẹp đẹp mắt Một cảm Cảm một tâm cảm rậm Cáo lúc cô cô Cô có bực tức quyết ấy ấy ấy Cái cái cái cứ mạch cứ liếc cái, càng. cảm có nói nói đi, nói lại lại vài gian gì gì gì, gì nghĩ thì là Là Hà muốn một một Phạm một suy nửa, tổn hắn phần đó. thọ cười. <cười> Ta thấy kỹ xảo. bởi ạ lại lại c cười. cũng cảm mức có h thấy thông minh tới mức độ có vài phần Nãi Đúng gian rồi, tới vài vỗ tay ta độ xảo. b vì ba cái tên tiểu tử đứng ở hang lầu vừa nói vừa cười lúc này lại còn vỗ tay ầm ầm trái ngược với không khí mây sầu mưa thảm giống như lâm vào trong đại địch của nhà trọ do đó mọi người đều trợn mắt nhìn ba người ba người phát hiện ngậm miệng không nói t h ù liễm lại thái độ Hết chương. bạch thấy nhìn mình chăm chú, nhảm Hà Phạm. Hổng Hà Phạm giật mình một cái, lại cũng hỏi. Chuyện Trưng một giật cố câu Cáo Cáo cái, cũng người nữ gian nái liền nói gì? bậy, mỹ mọi một lại vài với Diệp rồi. Diệp lại xảo. Là và và ý Lạ bạch, nãi lại lạ bạch nãi tuy rằng cố ý nói cho chung quanh ngày giảm bớt sự chú ý của người khác nhưng mà hắn cũng nói những lời thật lòng vào buổi trưa trước khi đám người vô tình nhiếp thành tập mai hồng lên núi Mọi người nói chuyện phải thích làm ra vẻ huyền bí Có việc nói rồi. hay không hỏng đều nói là rồi. À, ra trước h a t r giờ ta lại ta kia h thần ô n cũng g cố làm l ra vẻ ạ không muốn l ừ g ạ ta người khác, chỉ là nói chuyện hơi khác, k chỉ h là o trương một chút. Là bạch nái lại nghiêm túc Trước ta nái nghiêm đính chính. bạch Là lại kia, ta ở trong uyên ương hồ điệp phái chơi thân với đám sư huynh đệ tỷ m ộ i đồng môn một khi có người nói là hỏng rồi thì những người khác đều phải đồng loạt nói tiếp là đói bụng đói bụng hoặc là buồn ngủ buồn ngủ làm thế để mà nhắc nhở sư phụ chúng ta đây là đói bụng rồi cũng lại rất mệt mỏi rồi đừng có mà luyện công nữa đó là một sự hiểu ngầm cũng là một loại kháng nghị đó Hà Phạm hiểu hiểu không Chỉ huynh À, Là là một Một một Một mèo một rồi tiểu nói điều ra ta chút tại thỉnh thoảng láo ca có hoang sao đao người bình Rõ chém chém tới người lại nói thành tám chém tới、một、câu trước á sáu nái m một mạch, mười mạch. Làm mà đời đời Đây đầu Đó, định đang lời lời. tiền ngươi lại nói liều lại gãi nói. lại nói với ngươi nổi rồi. không không thể thành nhân bạch những nhất Nhưng hắn thành nguyên ngần này nóng vẫn cần gì? ta trả t có có các là là ba ra, sao? Ồ, kia ta và vương tiểu thạch đã từng cùng nhau chạy trốn một thời gian nhiều lần bị truy sát bị mai phục và đánh lén ta dốc sức giữ gìn chính nghĩa c h é mà ác ám toán. chửi gian, ngăn cản cường địch, cứu Mặc cuối thân hạnh khỏe gian, người, ngăn cùng nhưng sau xả đó bị bất lại, m dù không khỏi khác thỉnh thoảng hơi nghĩ. con nói miệng trong biết lại với vì sao, số suy ra Mà phàm liên quan tới lượng từ chẳng hạn giống như là cái loại cây túi chiếc cuộn có lúc sẽ lẫn lộn vậy cho nên chuyện nói nhầm giống như là một cái sói hay là một cành mặt trời một mảnh lan quân tử thường thường sẽ xuất hiện đ ấy mà thật sao hà phạm tâm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng mà bây giờ người lại nói rất rõ ràng đó thôi không hề đảo điên và dối loạn à ta cũng không phải là thường như vậy là bệnh nãi lại cười khổ chỉ khi mà vết thương cũ tái phát ta mới là nói chuyện lộn xộn thôi h ạ phạm thực sự có vẻ quan tâm cũng đầy vẻ lo lắng nếu như quả thường ngươi bị bệnh hoặc là độc tố chơi tiêu vẫn nên tìm một đại phu trị tận gốc vậy thì tốt hơn đó à bệnh này của ta đúng là có một mặt tốt là bệnh nái lại có vẻ không chịu nổi sự đồng tình của hắn một khi mà phát tác có lúc công lực giảm mạnh có lúc lại thần công bộc phát giống như là trời giúp vậy hơn nữa tính ra vẫn là công lực gia tăng nhiều hơn thường thường người ta đánh một chiêu ta đã có thể tránh ra đến c h i ê u tiếp theo rồi đúng là thiên tài mà có điều chỉ cần thương thế này giảm xuống ta lại trở về nguyên hình sẽ không có nói lung tung cũng sẽ không phát ra công lộn xộn nữa Mỗi m ộ trong hồi tán này lại khiến cho đám người lý tinh tinh, nình nình, vốn lưu ý tới động tính, không còn nhìn chăm chú vào bạn họ chuyện. nguồn lại người tới tán đám Các này vốn động còn bạn nữa. nàng cũng đang nói gỗ vào lý lưu Xem ý a xam, đang đám người đối mật người nguyệt, nguồn nình nình, thiết bố xam, lý tinh tinh cũng đang bí mật thương nghị. tiểu thiết t bố bí lý r nhà trọ mỗi người dường như đều có bí mật c ò n người đều có bí mật thậm chí có thể nói một người hoàn toàn không có bí mật có lẽ cũng không thể nào xem là một người hoàn chỉnh nhưng người trong nhà trọ ỉ mộng này dường như bí mật trồng chất rất nhiều hơn nữa còn bí mật đến mức vô cùng cơ mật thừa lúc mọi người không chú ý là bạch nái lặng lẽ và mau chóng thúc giục hà phạm cùng diệp cáo Lúc này mà không lên lên lắc lên Là lên lại Liền là túc còn Bạch cảm cảm chính này không nào nữa Người không Nái tương đối thiện cảm với hà phạm. Nghe hà phạm nói không lên đầu, Hắn lại cảm thấy hơi thất vọng、Liền、nói Người sợ sao? Không phải là sợ. Hà phạm nghiêm túc đứng mà thấy Phạm Phạm Phạm Phạm khi Thì Hạ Hạ Hạ hơi thất phải Hạ Ta đợi đi đầu đối đầu sợ sợ với sao Công tử đã dặn dò, bảo chúng dặn tử ta bất đã dò, bảo kể là như thế nào cũng người thế phải chiếu cố dư ca ca và người thúc thúc, bị chúng chúng chuyện, người thúc và dư và cố ca ca bạch ị thương trúng ta thể mặt thúc thể tử Chúng không chuyện, không phụ phó được. người dư được. nào Càng nào công giao rời ra độc. đi đối ca? của mai sao làm mà và Là với Lỡ xảy b nãi n g a y vậy liền thở dài diệp cáo lại giễu cợt thế nào rồi lại nghĩ tới mỹ nữ gian xảo kia của n g ư ơ i sao hay là vị tình nhân ở trong mộng say rượu phía trên Là bạch lại trả lời Bạch thẳng thắn. Không phải... Nãi trả rất hắn lại giống như tán t h ư ở n g diệp cáo luôn luôn tỏ ra cứng rắn hình dung về hai nữ tử mà hắn ngưỡng mộ trong lòng cho nên cũng nói thật Ta tử thực một trợ rất nghiêm tốc nói. Người cũng không cần phải cảm thán, một trân luôn luôn tâm với hắn. trước tiên trân tình đã. Công tử trân tình trân ngay ra nghĩa với chúng ta, nếu như mà chúng ta sao? lại là lòng lại luôn luôn lại là Hạ Phạm khái, người biện khiến người hiến nghiêm nói. Người phải người khiến người với phải với giả người cảm công có cho các cống cũng cần cảm cho khác Công chúng chúng còn có một chút còn con mà một không nhà pháp, như hắn, như hư tình nếu sự bỏ ý. vậy, vậy đã. ờ cũng phải chỉ chân tình mới có thể đổi lấy c h â n ý là bạch nãi nói vậy các ngươi không đi lên rồi hà phạm lại nói trừ phi n g ư thúc và dư ca khỏi bệnh ngay là bạch nãi lắc đầu lại thầm nghĩ bọn họ không chết đã xem như mạng lớn rồi đó nhất thời làm sao mà khỏe lại được chỉ sợ thần tiên cũng sẽ không làm được điều đó do đó liền nói vậy ta đành phải xông vào trong đầm g i n g hang hổ rồi thực ra hắn đương nhiên không có sợ đi lên hắn thân cận với ỷ mộng chỉ sợ lại còn không còn kịp ngay cả với kiếm bình hắn cũng lại có thiện cảm hắn lại vốn thích nữ nhân phàm là nữ nhân xinh đẹp hắn đều thích kiếm bình cũng coi như xinh đẹp nàng là một loại nữ nhân cho dù đứng ở trong đám nam nhân đang t r ả n h c á i mọi người cũng sẽ lập tức hiền hòa hơn nhưng ỷ mộng là một loại nữ nhân cho dù là ngồi trong đám nữ nhân xinh đẹp ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung lên trên người nàng giống như đang có một giấc mộng xinh đẹp không muốn tỉnh lại bất kể là nam hay nữ đều như nhau làm bạch nái đương nhiên cũng không ngoại lệ hắn lại chỉ sợ gặp quỷ hắn muốn gặp người đẹp nhưng mà không muốn gặp quỷ huống hồ hắn lại còn muốn tìm một người cùng chịu oan ức lỡ mai bị ỉ mộng phát hiện trách cứ lại còn có diệp cáo hà phạm chịu chung dù sao bọn họ cũng là khách lại không phải là những người trưởng thành có lẽ sẽ t r ừ a lại một chút đường lui hắn sợ nhất là ỉ mộng nổi cơn tàn nhẫn sẽ trục xuất hắn ra khỏi nhà trọ nơi này núi non hoang vù bóng quỷ khắp nơi hắn lại không muốn một mình xuống núi nếu như thực sự phải gặp lại quỷ thà rằng ở cùng một chỗ với đám người để gặp chung như vậy thì nhân khí sẽ thịnh vượng hơn một chút huống hồ hắn trước giờ không từ bỏ ỉ mộng sau lại không từ bỏ mai hồng hơn nữa hắn thích kết giao bằng hữu thấy sắc quyền nghĩa tuy là một chuyện khá bình thường nhưng mà hắn thì đã rất trọng sắc cũng lại trọng bạn tốt nhất tài sắc thù hết lợi nghĩa bao đồng hắn lại không giống như là đám người diệp cáo hà phạm có một quý nhân chiếu cố từ khi mà hắn rời ra khỏi sư môn chưa từng gặp người nào chiếu cố cho hắn ngay cả đồng môn sư phụ phần lớn cũng lại cần hắn chiếu cố may mắn gặp được vương tiểu thạch đã trợ giúp hắn không ít nghĩ đến lại không tránh khỏi thương cảm nhưng nói lại có người che chở thì cũng phải cúi đầu nghe lệnh người đó thiếu hiệp la hắn lại là tự do tự tại nghĩ tới đây cặp mắt sáng hơi say của ỉ mộng lại làm say lòng người giống như hiện ra trước mặt hứng thú nổi lên sắc tâm nổi dậy hắn lại v ỗ ngực nói bây giờ ta đi lên các người cứ chờ ta t r a ra chân tướng rồi trở lại đây h ạ phạm lại ngưng ợ ngùng cười đi qua chăm sóc tiểu dư diệp cáo lại chỉ b ả o lại một câu người gặp bất chắc thì cứ hô to lên cứu m ạ n g cứu m ạ n g vừa lại được như vậy thì chúng ta có thể d a n h chính ngôn thuận s ô n g lên trên đó cứu người là bạch nãi lại hử l ạ n h một tiếng từng bước một đi lên trên cầu thang vừa đi được vài bước c h trong nghe thấy phía ê Nguyên n người rộng Người Muốn trường thiết thiết vừa lúc đi xuống, thân có lúc gì? đi lai lại thiết thiết đi trầm quát. thể t làm đâu? vừa l ớ theo ánh tà ánh chiều n d ư ơ che của phủ hơn nửa khuôn nửa mặt lòng a Bạch Nái. Trong l la bạch nãi vốn lại cũng đang rất thắc mắc tại sao trường thiết thiết lại đi tìm hà văn điền chuẩn bị nước tắm cả buổi rồi vẫn chưa trở lại nhưng lúc này hắn đang muốn lên lầu thăm dò lại hy vọng ngàn vạn lần đừng có gặp phải ôn thần này nữa nhưng không ngờ trương đại mụ lưỡi to lại hiện thần ngay lúc này là bạch nãi không nhịn được thầm hồ xui xẻo quá nhân sinh vốn là như vậy người muốn gặp thì lại không gặp được người không nên gặp thì lại gặp toàn va chạm với nhau hết t r ư ờ n g t r ư ờ n g tám dừng n g ư khác biệt là bạch nãi đành nói ta muốn lên lầu chiếc mũi lớn như con sâu mập của trường thiết thiết lại hơi nhíu lại lên lầu làm gì la bạch nãi lại nói、L、lên đi tiểu t r ư ờ n g thiết thiết lại nói muốn đi tiểu thì đến dưới lầu sau phòng bếp có nhà sĩ người đã ở đây mấy ngày còn không biết nhà sĩ ở đâu sao la bạch nãi nói sau khi đi tiểu ta lại còn muốn nghỉ ngơi một chút t r ư ờ n g thiết thiết lại nhìn chằm chằm vào la bạch nãi một cái lại quay đầu trên lầu có những ai ngôn ninh ninh lại nói ỷ mộng tỷ vẫn còn đang phía trên lý tinh tình nói bình tỷ thì t r ở lại rồi t r ư ờ n g thiết thiết lại động dùng nói cái gì chứ cô ấy cô ấy t r ở lại lý tinh tình đang muốn nói rõ đầu đuôi mọi chuyện t r ư ờ n g thiết thiết lại trượt quát ra một tiếng đứng lại là bạch nái đành phải dừng lại hắn vốn định nhân cơ hội t r ư ờ n g thiết thiết nghe lén chuyện của kiếm bình để chồn lên trên lầu nhưng mà lại nghe t r ư ờ n g thiết thiết phát giác quát c ả n hắn lại ngôn ninh ninh lại nói Tại sao chừng ô đi lên lầu mà lâu n mà ư được nước vậy? ấy Kiếm lại rồi. Điền một tắm, rửa bồn tắm, Bình bồn bắt cũng còn trên sống phía pha Cô cá đã đâu? trở lát t rửa r ở A sao?、Chừng、thiết thiết lại luôn lỗ m ắ n g phóng khoáng lúc này xuất hiện một loại phiền não hiếm thấy giống như nghĩ mãi không già cô tìm kỹ chưa đã tìm rồi t r ư ờ n g thiết thiết nghiến răng suốt ruột ta đã tìm khắp nơi nếu như mà không thì làm sao bây giờ mới xuống chứ tìm không thấy sao tìm không thấy một người sống sờ sờ lại vô cớ mất tích mọi người lại không kìm được cảm thấy trong lòng phát lạnh gò má nguồn ninh ninh lại phát sành vậy chẳng lẽ chuyện của hồ kiều đã lập lại sao t r ư ờ n g thiết thiết gật đầu lại nặng nề nói Trước mắt, A đỗ i kiếp. đi ề n mong ấy phúc lớn mạng lớn, may mắn mà vượt kiếp. Chờ ý mộng đi xuống, sẽ trình báo để cho ấy định đã để đoạt. đ mất may mà ấy ấy tích, vượt tỷ tỷ chỉ cô phúc Chờ cho báo sẽ tiểu nguyệt và Hà Văn Hà Điền lại u luôn ô luôn không n thân l thiết, kìm được k h ó chỉ t u chuẩn Tiểu ố c Nước có lúc thiết. Trừng thiết thiết nói, Nước đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể tắm. Nhưng mà ta thấy, thì tốt hơn. Đỗ tiểu Nguyệt Nhưng không khỏi hơn. h nói. rồi, rời đội ra xong này nên ngũ, đã Đỗ bị vậy mà lại chỉ biết gật đầu đôi vai t h a n h tú co lại là bạch nãi lại cười cười nói N、nếu đột ã lãng như Cần dùng phải phí vậy Cứ gì để ta t r nhiên trường thiết thiết lại đè áo cất bước một bước đi xuống dán sát vào la bạch nái một trên một dưới trường thiết thiết cao hơn la bạch nái cả một cái đầu lại mập hơn hắn cơ số lần l a bạch nái lập tức mất đi một nửa nhuệ khí tắt đi chín phần trí khí lại chợt nghe trường thiết thiết nói Tiểu tử ghét đang Đừng có màn để ta phải đánh màn ngươi Trường thiết thiết luôn rất ôn Nãi Nhưng mà hiện giờ biến cố liên Nãi không quá tôn trọng nàng Nàng cũng không cần phải hòa nhã giờ có Bạch cố tục Bạch Bạch mà ta Thiết Thiết rất hòa La ra La hòa La phải phải xảy với lại với Nãi quá sau đó trường thiết thiết quay đầu hỏi rõ tình hình kiếm bình xuất hiện l a bạch nãi bỗng d ừ n g lại bị mất mặt bèn đi qua nói chuyện với hà phạm và diệp cáo tìm thang súng đài chờ thấy diệp cáo kéo kéo vạt áo của hắn lại nhỏ giọng thế nào còn đi lên không lạp bạch nãi vừa bị t r ư ơ n g thiết thiết làm cho mất mặt cho rằng diệp cáo đang chế nhạo hắn lại tức giận nói người dám đi lên ta lại không dám sao diệp cáo nói vậy được ta đi lạp bạch nãi lại cảm thấy rất bất ngờ cái tên miệng rộng này luôn luôn không hứng thú với hành vi lên lầu nghe lén lúc này lại nhiệt tình như vậy chẳng lẽ là g ắ p tâm muốn chơi xấu ta để ta bị t r ư ơ n g n g ư ợ c to kia trừng trị sao hắn không hiểu chỉ có thể đề phòng nói Bây giờ không có ý nghĩa gì nữa có ý muốn lên cũng không lên được nữa diệp cáo vẫn chưa hết hy vọng ngươi lại sơ thân hình to lớn của cô ta sao lạ bạch nãi lại nói ta lại chỉ sơ miệng của cô ta to như là cái chậu máu không cẩn thận sẽ nuốt cái đầu của ngươi hà phạm ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói chúng ta không dễ dàng xông lên chính diện vậy cần bố trí chú đáo lượn một vòng rồi hắn đi lên lạ bạch nãi lại tương đối có thiện cảm với hà phạm thấy hắn cũng nói như vậy lại ngạc nhiên nói vừa rồi Không phải là chúng á c người tuyên đã quyết tâm, tuyên bố k ô n lên sao? Thế tại sao bây giờ lại nhất định muốn lên? Diệp Cáo lại thình lệnh nói. nãi vũn sinh nghỉ, g giờ giờ giờ. đi đã tại lại Diệp lại rồi rồi, là vừa rồi. Bây giờ là bây giờ. Là l sao? sao Vừa vừa Cáo Thế bạch bây bây bây c à y lại i ố n như bùn g h c ế ta trên mặt đất. m y mắn,、Hà、Phạm Chúng Hà khá thích. biết điều giải thích. Chúng ta vừa trở lại ngừ thúc liền đã dặn dò chúng ta tiểu tự họ la kia biết nắm bắt thời cơ các người tốt nhất nên đ i theo hắn đi lên xem cho rõ rước c ù n là chủ nhân nơi này đang che giấu điều gì Cầm Bạch càng già càng cay, của được ý của có được của Bạch chỉ thực mắt mắt thâm Phạm mỉa giựt. thần to biết ta. trong thành La lại là Láo lời La lại nữa mai bổ Hạ nhà không? như không nghe được sự mỉa mai trong lời nói của Nãi sáng Gừng đúng ăn nói giống nói Nãi, nói. già giới, sự gì Vậy, ý dư tiểu ca thì nói l a tiểu huynh đệ vừa rồi nói ra một câu độc cô phạ dạ đã chờ không kiên nhẫn rồi câu này đúng là tuyệt diệu kiếm bình không cẩn thận trả lời một câu độc cô rõ ràng không có ở đây câu này rất là có vấn đề Kiếm Bình đã hồn mê đến tận bây giờ. Trước khi giờ, đi chi giáp, đến Nếu mê mất mà Bình bây hồn tận nhất vị rõ ràng vẫn còn đi chung.、Nếu、như mà cô ấy vừa tỉnh lại đã đầu đi trước ta ấy rõ cô cô cô vị vừa lão ạ i đ từ t r người giếng bò ra ngoài gó cửa nhà trọ, vậy thì làm sao có thể biết nhà bò ra trọ, cửa sao làm có thì thể vậy đ ợ c Bạch Bức có chứ? Bạch Bên lại không Nái ở đây、chứ? Làm ư hà hà sinh cha hiểu thấy hắn là là nói, Người người tiểu Diệp lại lại dư. ta ta Cáo đắc mẹ, ý, bảo ấ t đắc dĩ nói, lão Ngư Lão b ta nhắc nhở người nếu như mà ngươi muốn đi lên xem tình nhân trong bụng của ngươi say rượu đó thì nên lưu ý huyết phù bình nếu như mà cô ta thực sự từ trong giếng b ò lên tại sao toàn thân đều ướt chỉ có đúng mái tóc là không tồi vậy không hề bị ướt chút nào đây là chuyện gì Là bạc nái lại à lên một tiếng, trong lòng lại lưu lên lão lời lại Lương lộc à này bạc bội bảo bảo bình phục Chuyện cũng cũng Che cáo trước tiên lại bảo tĩnh, nói nói, tức nái tiếng Trong hắn không Nhưng ngươi nói tiên hắn tĩnh nói ngươi nói song quá giấu Diệp mới tiếp rồi tới một rất tốt lập Sau ý đó sẽ Vừa Nhưng bình không nghĩ Cũng không nhìn thiên nhiên Chuyện này tất là có sự kỳ lạ. Lần này đến phiên là nái lắng ngư nhiên kiến Nhưng bọn không thương nặng Chúng huyết phù hề thèm phi thử chưa bạch thức họ phải hay gì mà mà là là là suy Tiểu quả đều biết tất tới tất bị kia kỳ lại lại la lão lạ lo Lão sự sao có có độc Đã dơ vừa ậ y các có được thực người bọn thành nói đi lại làm mà Hà Phạm sao thể họ bỏ v rồi lão ngư thúc đã nói cho ta biết bọn họ giả vờ c h ú n g đ ộ c nghiêm trọng khiến cho kẻ địch không đề phòng thực ra thường thế đã giảm nhiều rồi đại khái không còn gì đáng ngại nữa lão lại muốn chúng ta làm chính sự quan trọng hơn Diệp Dư, Dư, Dư Tiểu kiến giờ lại tiếp kiến lại lại nhiều lựa chọn. Ngài lại thường nói với Tiểu phần phân cáo cạnh có trước có Công cũng cao của Công tích chọn. chúng chí, Lão theo trong Lão bên bổ bạn sung. Ngư lớn không nhất nhưng thường thường nghe Ngư, tranh luận tình, thường nếu như Tiểu Dư và lão Ngư ý chí, nhất chí, vậy thì tình... thu họ thì sự tuy là lựa đưa và và vậy mà trí, rất tầm mắt. tử tử từ rất ta, trí, ý ý đó. đó ra ra sự tình tất nhiên là m ộ ư ơ i phần chắc chín chỉ tiếc rằng cách nhìn của bọn họ rất nhiều phần đối lập Hiện giờ Dư và Ngư lại ý kiến tương đồng. Chuyện khả nghi Cho dù không hoàn toàn đúng là cũng không lệch nhiều Chuyến phải theo thương cho bạch khi thường họ nghe Hà Phạm nói như như Không nhịn giờ Lại kiến sai đi đi người Bởi Tiểu nãi Diệp nói Mới biết rằng Tiểu mọi người Ngư tương đồng này toàn đúng cũng này đúng Ngư trận trọng nên bọn này rằng Ngư Cần gần nói gạt Dư dù Dư Dư trước được và vì và Vừa Vậy và vậy và là là là Lão Lúc Lão lừa ý rất tất đã đã đã Cáo cả ra xem bị lão ngư và tiểu dư thực ra là chúng độc không nặng công tử nhà ngươi trong lòng biết rõ sao trong lòng biết rõ diệp cáo lại cười thực ra chính là do ngài ấy một tay sắp đặt đó lúc ngài t r ị thương cho ngư thúc dư ca đã lén dặn dò bọn họ rồi là b ạ c h nái lại nghi hoặc như vậy các người nói nội tình này cho ta biết để làm gì diệp cáo nói không có gì khác vừa rồi dư ca và ngư thúc đã nói với chúng ta Đừng có t hà ấ y người máng, ngu ngốc giống như giả lỗi vội l một tên điên. Nhưng mà mỉ. tên sát rất là tỉ mỉ. Cho dù là thủ đoạn giả heo ăn thịt điên. Nhưng người quan đoạn ăn lại giả Cho heo là là c dù ọ phạm cũng được、mà. Mặc ca người mà. dù lão cả người lại t ư như người người. Nhưng dưới được nhưng được. người ờ n nhảy lên trên đài, giống như là sợ người khác không nhìn bóng nhìn không nên, chuyện đi lên xem xét, bảo chúng ta đi theo người một chuyến. g thích thấy thực đất, thấy xét, ta theo một kheo khác cho Hà h cả cái đi đài, đi đi xem bảo Vậy là là ra mà mà sợ sợ p lại than chỉ sợ rằng chúng ta ba cái chân heo hầm bằng than cuối cùng lại c ũ n g Không không khoái hỏa hậu nữa. Là bạch nái không ngờ lại được hai nữa. nái ngờ đủ được Là lại bổ trước h h danh, hơn nữa dày dạn kinh nghiệm khen mình phen. hơi đỏ mặt, thở dốc lần lần, không nghe lo lắng của Hà Phạm vào Nhưng khen thì phổi. nhiên nhớ phụ hắn đã từng nhắc tới một loại nhân vật hàng à dày vào mà và vào vào n nửa dạn ngợi lần lần, lắng Ngư, Ngư từng dốc Dư của tay. của lại lại lời Tiểu Tiểu tim tới tới loại một mặt, sớm Đột một tức vật t Lập lo Lão đỏ đã đã đầu sư o n phiến môn, lình g lục Lại cơ khẽ độc, lại hỏi. độc. t r kia trong hình bộ có một vị cao nhân gọi là dư t r i ể n thư diệp cáo ngắt lời việc này không thể nào chậm c h ễ đâu chúng ta nên đi ngay bây giờ đi là bạch nãi lại lắc đầu diệp cáo ngạc nhiên nói thế nào người lại không dám đi sao cũng không phải là bạch nãi lại nói bây giờ công khai đi lên nhất định sẽ bị t r ư n g thiết thiết đuổi xuống đó diệp cáo lại cười lạnh ta cũng không tin ba người đánh không lại một mình cô ta là bạch nãi lại thầm nghĩ chuyện này cũng chưa chắc ngoài miệng lại nói đánh nhau như vậy ai thắng ai thua vẫn còn chưa bàn tới vấn đề là một khi náo loạn lên nhất định sẽ rút dây động d ừ n g nếu như mà ỉ mộng cô nương đi xuống xem xét vậy thì chúng ta sẽ không nghe lén được gì Hà Phạm lại hơi hiểu ý của La Bạch không Bạch Hoa không phải là Hoa nhà là, này là mà là lại một mộng. La La La Nãi. tối. Nãi nói. Nơi Sơn Sơn, ý ý của của Ca có con cũng xa xưa, bằng sáng đường. Vậy Từ trọ ỉ、mộng.